chương bảy trăm bốn mươi đám đồ chơi này bọn họ không ra được liền coi như bọn họ không chết cũng bị cái này đặt ở dưới lâm phong ngược lại cũng, cũng không có quá mức để ý cũng may cái này lớn như vậy trong thành thị dòm b ị toàn bộ đều đã bị hấp dẫn tới một chỗ nếu không ngay bây giờ cái tràng diện này tạo thành hành động tiếng lời nói p h ò n g chừng không được bao lâu bọn họ có thể thành nghe được cái kia sơn hô hải khiếu dòm b ị tiếng giống giận dữ bất quá hiện nay bọn họ cũng không nghe thấy bất kỳ dòm b ị tiếng đây cũng là để cho bọn họ không ít phiền phước lâm phong ánh mắt rơi vào xa xa bực nào xa mấy người cũng là vật ra giờ này khắc này ở trong tay bọn họ liền ôm một cái cổ quái cây gốc cây này cây nó lớn nhỏ s á c thực cũng không phải là rất tơi ư diễm bên ngoài quan sát giống như là một viên phi thường bình thường cây cũng cũng chỉ có một người trưởng thành cao độ nhan sắc cũng tốt bề ngoài cũng được đều không có gì đặc biệt khu đáng giá người chú ý bất quá giờ này khắc này lầm phong cũng tốt quách h i ế u thiên cũng ngắm người của song phương toàn bộ đều đem lực chú ý nhìn trọng Chọc ở trên người của đối phương không cần nhiều lời đây tuyệt đối là không có dễ chi thụ bực nào xa xoa xoa mồ hôi trên trán trước mắt trực tiếp cùng ôn bằng nếu như nói đập phải trên người của hắn nói vậy hắn phỏng chừng biết trong nháy mắt đã bị đập thành thịt nát Bất quá tốt ở tốc độ của bọn bất nhất vấn tốt tốc treo trông, thăng thiên, thụ, có có t quá yếu ở của chỉ coi chạy chủ có chi có cũng độ đầy đủ đề đây nhanh, ra nữa họ mảnh như hơn không không gì, là là kỳ dễ ít n h là b ấ hạnh hạnh, nhanh hắn chính là chân mày hơi nhăn、lại. hắn có thể lại, bên trong vận bất rất quá có là mày đến ủ cảm giác được xa xa có không. đ xa xa Ít đến ánh mắt âm lạnh rơi ở trên người hắn cái nhìn này nhìn sang nhất thời để hắn sắc mặt trắng bệnh vào giờ khắc này hắn mới là hoàn toàn tỉnh lộ a vừa rồi tại nhiệt độ ổn định bằng lý lâm phong cùng quét khiếu thiên nhân còn có những thực vật kia ở kiềm chế a nhưng là lúc này những thực vật kia toàn bộ đều bị những thứ này nhiệt độ ổn định lều cho chùm lên phía dưới mặc dù nói trong đó có rất nhiều vẫn như cũ còn có thể hoạt động nhưng là bọn hắn bản thể đều bị hạn chế không có cách nào nữa đối lâm phong cùng q u á c h khiếu thiên tạo thành cái gì hữu hiệu công kích đổi một câu nói lâm phong cùng q u á c h khiếu thiên cái này hơn phân nửa người à toàn bộ đều danh tay tới có thể chuyên tâm đi đối phó hắn bực nào xa vào lúc này có thể nói là thẩm nghĩ không xong hắn lập tức mà bắt đầu truy tầm đường lui bất quá hắn cái này đi ra địa phương bình thường là một cái bị triệt để phá hỏng bốn phương tám hướng cũng không có, có chỗ nào có thể cho hắn trước tiên chạy ra thần điện duy nhất một cái lối đi có thể vừa lúc chính là ở lâm phong phía sau mặc dù nói là một cái lối đi an toàn ngoại trừ lâm phong cùng quách khiếu thiên ở ngoài cực kỳ hiển nhiên núi cầu cũng chuẩn bị tìm đến rồi phiền toái giờ này khắc này vết thương gương mặt có thể nói là vô cùng âm thủ hạ của hắn tốt ở thực lực của hắn bạo phát sau đó cũng cứu ra một điểm thế nhưng càng nhiều hơn đều là bị t r ô n ở cái tia nhiệt độ ổn định lều phế tích phía dưới điều này làm cho núi cầu cũng là vô cùng khó chịu hắn cảm giác mình một trái tim đều đang dì máu bởi vì hắn ở nơi này một mảnh cũng cũng coi là một cái địa đầu xa người giống vậy vật nhưng là hiện nay hắn phụ tá đắc lực toàn bộ cũng không có duy chỉ có phụng dưỡng hắn một cái mà hết thể này đều là bãi cái này là cùng xa ra hòa ba tặng điều này làm cho hắn biểu tình vô cùng xấu xí vực nào xa lúc này tự nhiên là khuôn mặt xấu hổ màu sắc lúc này hắn phảng phất trở thành tràng diện công kích giống nhau khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan bên người hắn một quần tiểu đệ phản ứng cũng không chậm bọn họ toàn bộ đều đã nhận ra dường như có một c ố nhàn nhạt xác ý từ trước mắt cái này nhất hòa nhân phát ra bao phủ ở trên người của bọn họ để cho bọn họ toàn bộ đều xuống ý thức nuốt cái nước bọn nuốt một cái cái tràng diện này đối với bọn hắn mà nói có thể nói là chắc chắn phải chết một ngày bạo phát xung đột bọn họ là không có khả năng có bất kỳ đường sống mặc dù nói bọn họ từ nhận thức vì thực lực của chính mình không đơn giản nhưng vấn đề là những người trước mắt này không có một là đơn giản người cầm trong tay cái vật kia nhưng chỉ có không có dễ chi thụ ba lâm phong hỏi cái kia chư vị huynh đệ giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? ngoài ra ta nói ra suy nghĩ của mình không sai ta cầm trong tay cái này chính là không có dễ thuật bất quá ta xấu nói trước cái này cây có thể là chúng ta không có dễ thành không phải quán các ngươi là ai muốn đánh cái này cây chủ ý ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên ở chỗ này s i tầm vọng tưởng bực nào xa tuy là sợ nhưng cực kỳ hiển nhiên hắn càng biết rõ nếu như nói nếu là hắn mất t r ư ớ c nói trong tổng bộ những người đó biết làm thế nào bắt hắn đến lúc đó hắn tuyệt đối là thượng thiên không cửa xuống đất không đường có thể nói là chết vô cùng thê thảm muốn so với trong thành phố này những cái này cống thoát nước ngươi con chuột còn muốn càng thêm thê thảm cho nên vào lúc này tuy là hắn cực kỳ sợ thậm chí hai chân đều đang phát run Thế nhưng hắn cũng không cũng có, bởi vì lưu â m mở miệng liền cầm Phong p không có dễ chi thụ cho trong liền vừa tay đối có dễ ơ n này g Xem ra ra vật kết là sắp q ả tử một tốt nha,、cái、này nhưng là một cái cái là vân ô cùng đồ đạc. cho cái chơi Nếu như nói ta hiện ngươi này ngươi như thế nào đồ để đem đồ đưa đ thế cho tại ta ta, làm sẽ u Lưu v â sơn là hỏi nói hắn nhìn đối phương một cái trong tay ôm một cái kia không có dễ chi thụ nếu như nói hắn không có nhìn lầm bào thai này hẳn là lập tức phải kết ra quả tử bực nào xa sau lưng một đám người toàn bộ đều là sắc mặt chắn bệnh nhưng là ánh mắt của bọn họ bên trong lại không có bất kỳ động tác gì cực kỳ hiển nhiên vô luận tràn g diện đối với bọn hắn mà nói có bất lợi biết bao bọn họ cũng không khả năng bởi vì lâm phong vừa mở miệng sẽ đem thứ này tặng cho đối phương nói một câu phi thường thực tế nói không có dễ chỗ ở cái mạng nhỏ của bọn hắn đang lúc bọn hắn mặt hàng cao cấp đầu đã ở nếu như nói không có dễ chi thụ đã không có lời nói vậy bọn họ liền không có có nhập vực nào tồn tại giá trị bởi vì đây là không có dễ thành bàn giao cho bọn hắn duy nhất một cái nhiệm vụ nếu như nói là duy nhất một cái nhiệm vụ bọn họ đều làm không tốt như vậy cực kỳ hiển nhiên bọn họ liền không có tư cách sống ở vùng thế giới này trong lúc đó cùng hắn nói nhảm nhịu như vậy làm cái gì hiện tại ăn ngay nói thật m ở ở trước mặt ngươi ngươi chỉ có một tuyển trạch chính là đem vật trong tay ngươi cho chúng ta ngoan ngoãn giao qua đây nếu không chúng ta liền tuyển trạch đệ hai cái phương thức đem ngươi dễ đi sau đó sẽ đem ngươi đổ trong tay cho đợt lại còn như cụ thể tuyển trạch người ngươi liền chính mình từ từ c h ọ n đi nói cho ngươi biết ta không có có nhiều thời giờ như vậy bồi ngươi ở nơi này kéo dài công việc Quách khiếu thiên cũng không có lâm phong tốt như vậy tình khí trực tiếp chính là mở miệng lánh sống đưa ra lệnh như b ă n g yêu cầu một bên bực nào xa nghe t h ế cái kia có thể nói là vô cùng tức giận à bực nào xa cái này một chỗ bên trên cũng cũng coi là nhân vật có mặt mũi hơn nữa rửa lưng vào đại thụ tốt thừa lương người nào không dám cho hắn vài phần tính tôi đâu nhưng là hiện nay đâu cái này ngoại lai tên không biết từ chỗ nào qua đây khách không mời mà đến ỉ vào lấy thủ hạ huynh đệ đ ề u lại dám dám ở trước mặt của hắn nói ra như thế lời quả đáng khiến cho hắn đem đồ vật cho dao ra hắn bực nào xa lẽ nào cũng không cần mặt mũi sao người vừa nói cho liền cho. bực nào xa giờ này khắc này đó cũng là trực tiếp á c từ can đảm biến sinh a hắn tuyệt đối không phải một cái k i n h sợ dù cho hắn có điểm rất sợ chết nhưng là tuyệt đối cũng không phải đại biểu hắn là một cái người hẳn yếu chứng kiến người sẽ hai đầu gối như nhúng ra biết theo bản năng quỳ trên mặt đất hắn bực nào nguyện tuyệt đối không phải như vậy chính là c h ó cùng rất dậu thỏ nóng này đều muốn c ắ n người chứng kiến quách khiếu thiên cũng tốt lâm phong cũng được lúc này chứng kiến lâm phong bọn họ hùng hổ dọa người như vậy nhất thời bực nào xa bọn họ cũng gấp từng cái từng cái đều đã làm xong hẳn phải chết ý chí trong mắt của bọn hắn không ngừng tìm kiếm quanh mình cơ hội cực kỳ hiển nhiên bọn họ biết loại nếu như đi cùng lâm phong bọn họ l i ề u mạng sợ rằng không có khả năng thảo đến bất kỳ phía nói một câu phi thường thực tế đối phương một người thổ một cái nước bọn phòng chừng đều có thể đem bọn họ cho chết đ ố i cho nên c u ộ c diện này nếu như nói muốn cùng đối phương cứng đối cứng đây tuyệt không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt biện pháp duy nhất chính là ngăn chặn đối phương sau đó hắn mang theo cái này không có dễ chi thụ rời đi nơi này nghĩ vậy hà nguyên lập tức bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm bất luận cái gì có thể chạy thoát địa phương cũng may hắn đối với cái chỗ này cũng vô cùng quen thuộc vẫn thật là khiến cho hắn cho tìm được rồi một cái, bất quá cái lối đi này đúng là núi kia chó bên cạnh đó không xa nói cách khác muốn phải từ nơi này bên cạnh sông tới nói coi như tốc độ của nó mau nữa phản ứng của hắn mau nữa cũng không khả năng có thể ở núi cầu dưới mí mắt liền bộ dạng như vậy c h ậ t đi qua núi cầu không có ngu như vậy hơn nữa sơn khẩu giờ này k h ắ c này chú ý tới bực nào xa trong mắt đổi tới đ ổ i lui hắn nhất thời cũng là đoán được cái gì muốn chạy nói cho ngươi biết ngày hôm nay ta coi như đem ngươi giết đi cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy sau đó coi như không có dễ chi thần hỏi tới ta cũng căn bản là không sợ hãi núi cầu hung hắn nói hắn trên thực tế vốn là cùng lấy bực nào xa cũng coi là n ư ớ giếng không đáng nước sông thậm chí ở khác người đã chết hắn đều còn muốn đi vòng liền thì không muốn cùng đối phương sản sinh cái gì xung đột cũng là bởi vì đối phương có một cái tổ chức lớn đến giúp hắn chỗ dựa nếu như nói chính mình thực sự đối với cái này bực nào xa độc thủ như vậy e rằng hắn tuyệt đối là người thứ nhất chết e rằng hắn liền sẽ trở thành cái kia trong đường cống ngầm một con chuột quá trốn đông trốn tây sinh hoạt vô luận là cái nào kết cục đối với hắn mà nói đều là phi thường lựa chọn ngu xuẩn cho nên hắn trên cơ bản cũng sẽ không bực nào xa có bất kỳ lui tới nhưng là lúc này đây hắn sở dĩ muốn tới nơi này chính là vì thừa dịp lúc này cái này khẩn yếu quân đầu hung hăng bắt chẹn kết quả ai biết vào lúc này hắn cư nhiên bị đối phương cho bày một đạo bị đối phương hại một tay đưa tới dưới tay hắn các minh đệ chết thì chết tàn thì tàn còn có một hơn phân nửa không rõ sống chết bất quá phỏng chừng cũng đã là giữ nhiều lệnh ít mà hết thể này tất cả chính là bị tên trước mắt này ban tặng điều này làm cho vết thương bên trong tâm bên trong làm sao có thể đủ chứa được hắn đối với cái này bực nào xa đã có thể được xem là phi thường phi thường không tệ tối thiểu cũng không có cố ý đi t r e o chọc đối phương nhưng bây giờ thì sao người này cư nhiên dám can đảm đến trêu chọc hắn thật coi hắn núi cầu sợ đối phương hay sao bực nào xa nuốt nước miếng một cái hắn nhìn trước mắt cái kêu huyết trâu tử đều trở nên hoàn toàn đỏ ngầu màu sắc ra hỏa cái kêu ánh mắt lạnh như băng trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình muốn nói không sợ đó là không có khả năng hắn hít sâu một hơi vào lúc này hắn chỉ có thể mang ra sau lưng không có dễ thành tới dọa đối phương một đầu vì sao tên trước mắt này đoạn thời gian trước vẫn không có đối với hắn sản sinh bất kỳ lý cũng là bởi vì không có dễ thành ở sau lưng cho hắn chỗ dựa cái này là tới từ ở thiết luật một dạng áp chế đã định trước bực nào xa muốn so với đối phương cao hơn nhất đẳng dù cho thực lực của đối phương còn mạnh hơn chính mình thì như thế nào tiểu cao ta biết ngươi hiện đang suy nghĩ gì chuyện vừa rồi ta chỉ có thể nói là một cuộc hiểu lầm không phải ta không muốn ra tay thực sự là bởi vì ta thực lực ngươi biết ta tuy là giống như ngươi đều là dị năng giả thế nhưng nói thật ngươi dị năng so với ta dị năng hiếu thắng lớn hơn nhiều lắm cái kia tràn g diện ngươi đều cũng có nguy hiểm ta muốn là đi vào cái kia không cứ gọi là cầu cứu được kêu là trắng tặng đầu người được kêu là tự tìm đứng chết thiêu thân lao đầu vào lửa cho nên ngươi muôn ngàn lần không thể đủ đối với ta hiểu lầm lúc này chúng ta cần phải làm là muốn cùng nhau hợp tác đem cái này nơi khác cho hắn đánh đổi cũng đừng quên tuy là ngươi là sau lại gia nhập vào không có dễ thành thế nhưng ngươi y lại chính là không có dễ chi thành một phần tử cái chỗ này nếu nói là là thật thất thủ ta tự nhiên là khó thoát kỳ cứu nhưng là ngươi cũng tuyệt đối sẽ có quan điểm ở nơi này trái phải rõ ràng trước mặt ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ ngàn vạn lần không nên bởi vì nhất thời phẫn nộ bị k i ề u hận c h e đôi mắt thực sự hại chết thủ hạ của ngươi huynh đệ cũng không phải là ta mà là sau lưng ngươi đám người kia chính ngươi thật tốt suy nghĩ một chút nếu nói là bọn họ không tới đây hết thệ tất cả có phải hay không đều sẽ không phát sinh mà ta cũng sẽ không hướng ngươi cầu viện ngươi cũng sẽ không mang theo thủ hạ của ngươi cái này một nhóm lớn huynh đệ tới chỗ của ta dĩ nhiên là sẽ không phát sinh mới vừa những chuyện kia thủ hạ của ngươi cũng sẽ không bị những món kia nhi làm chết ngươi phải tin tưởng ta những thực vật kia tuy là là bởi vì ta nguyên nhân đột phát b i ế n đến gì, thế nhưng ta là người bọn họ là thực vật ta cùng giữa bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ liên hệ nào ta cũng không có cách nào đi khống chế bọn họ ta cũng không biết bọn họ có phải hay không địch ta chẳng phân biệt được cho nên nói đầu sỏ gây nên tất cả sau lưng hưng phạm chính là sau lưng ngươi hai người kia ngươi nên vào lúc này đem bọn họ dễ đi ta có thể thề với trời hướng lao thiên gia cam đoàn ta có thể coi người nhân chứng này bực nào xa vào lúc này lập tức nhanh chóng nói rất nhiều ngôn ngữ những lời này thật đúng là đừng nói có chút có đạo lý dù sao nếu như lâm phong bọn họ không phải xuất hiện ở nơi này nói như vậy đây hết thể sự tình đều sẽ không phát sinh cho nên nói đây hết thể nổi nên lâm phong bọn họ đi bối ngược lại cũng không phải là bỏ rơi nổi ngươi có thể đ ừ n g q u ê n nếu như ta chết ở chỗ này ngươi cũng tuyệt đối i v ớ không sống yên lành được bực nào tại phía xa cuối cùng lại lập tức bỏ thêm một câu cực kỳ hiển nhiên những lời này chính là trần trụi uy hiếp bất quá vẫn thật là, là như thế không có dễ thành vì sao có thể ở những chỗ này bên trên vốn có lớn như vậy uy nghiêm là tối trọng y ế u chính là ở chỗ không có dễ thành là phi thường bao che cho con chỉ cần là bọn họ không có dễ thành nhân ở bên ngoài xuất hiện bất kỳ sai lầm nói thí dụ như là báo thù thậm chí hơi chút tâm tình không tốt nói rất có thể sẽ diệt thành loại chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra đây cũng là vì sao bực nào tại phía xa trong mắt rất nhiều người chính là thuộc về cái loại này không thể t r e o chọc tồn tại dù cho lúc trước hắn thực lực cũng không phải là rất mạnh thế nhưng chỉ cần đối phương sở hữu cái này một tầng thân phận lời nói thì tương đương với là nắm giữ một cái bất tử kim bài trong tay không người nào dám dám t r e o chọc hắn vết thương hắn tự nhiên nghe hiểu được đối phương là nói cái gì bất quá khiến cho bực nào xa diện mục kinh ngạc là đối phương c ư nhiên lộ ra nụ cười khinh thường điều này làm cho bực nào xa vạn vạn không biết đối phương cái này rốt cuộc là ý gì chẳng lẽ nói đối phương không có nghe hiểu lời của mình sao lâm phong cùng quách khiếu thiên liếc nhau một cái hai người bọn họ vào lúc này ngược lại là giữ vững một gia kỳ l ã n h tĩnh bọn họ cũng không có nhúng tay mà là chuẩn bị muốn nhìn đối phương một cái đến tột cùng trong hồ lô bán thế nào đối với bọn hắn mà nói núi này cho thực lực s á c thực phi thường không tệ đối phương sức chiến đấu cũng vô cùng ảo tưởng hơn nữa là đối phương cái này dị năng làm cho đối phương sức chiến đấu xuất hiện một cái c ự đại tăng lên nếu như nói đối phương là làm một danh đối thủ tự nhiên mà vậy cũng sẽ đối với bọn họ tạo thành nhất định phiền phức vì vậy như vậy nếu là có cơ hội có thể cho đối phương biến thành người của mình nói đây chính là kết cục tốt nhất tất cả mọi người muốn nhìn một chút hai người kêu biết làm như thế nào dù sao để cho bọn họ nội chiến cũng là một kiện phi thường đáng giá thưởng thức sự tình hơn nữa chủ yếu nhất là lúc này cái c h à n g diện này bực nào xa hắn là không có khả năng chạy chương bảy trăm bốn mươi mốt cái này không cần ngươi ở nơi này quan tâm nhiều ta biết ngươi đang suy nghĩ gì đơn giản liền là muốn dùng không có dễ chi thần tới dọa ta s á c thực không có dễ chi thần vô cùng lợi hại nhưng vấn đề là ngươi chết ở trong tay của người nào không có dễ chi thần là làm sao làm đâu ta hoàn toàn có thể đem ngươi tử vong đẩy tới những thứ này khách không m ờ i mà đến trong tay không có dễ chi thần chỉ quy định chúng ta không cho phép nội đấu không cho phép hạ tử thủ không cho phép hạ độc thủ nhưng là nếu như ngươi là chết ở những người còn lại trong tay ta muốn không có dễ chi thần cũng không khả năng đưa cái này nổi n g ạ n h sinh sinh đích hóa tại ta trên đầu a hơn nữa lúc này cái tràng diện này nếu như nói vẹn vẹn chính là chúng ta chiến đấu tạo thành ta muốn không có dễ thành cũng không chịu tin tưởng a tràng diện lớn như vậy lớn như vậy manh động núi cầu c ư ờ i lạnh một tiếng từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã đem cái này nghĩ vô cùng rõ ràng cùng xa vừa nghe nhất thời chính là sắc mặt hơi đ ổ i cực kỳ hiển nhiên hắn cũng biết ý của đối phương đó chính là rõ ràng muốn một chiều kia mượn đao giết người hơn nữa đối phương lời nói này có chút có đạo lý lúc này cái tràng diện này thấy thế nào đều biết là một đại nhóm người tạo thành hơn nữa thực lực đều không đơn giản vẹn vẹn chính là bên trong thành những cái này trốn ở trong đường cống ngầm con chuột là không có khả năng tạo thành loại tràng diện này chỉ có thể là khách không mời mà đến từ địa phương còn lại xâm lấn mà đến cái thời gian đó hắn bực nào nguyện chết ở trong tay những người này như vậy cực kỳ hiển nhiên cái này cũng không trách người nào chỉ có thể quay hắn thực lực của chính mình không đông đ ả o dưới tình huống này không có dễ chi thành là không có khả năng tìm núi cầu bất cứ phiền phức gì thậm chí không làm được còn có thể nói bản sân cầu khiến cho đối với phương thành làm cho này một vùng lão đại bực nào xa nghe được đối phương lợi này sau đó nhất thời chính là sắc mặt t r ắ n g bệnh thậm chí nhãn thần bên trong bắt đầu dần dần lộ ra sợ hãi màu sắc không sai nha hắn làm sao đem điểm này cái gấu làm biến mất nếu như nói đem đây hết thể hết thể đều phất đến lúc đó trước mắt những thứ này khách không mời mà đến người gây nên lời nói như vậy hắn đã chết cũng chính là chết vô ích không có ai biết báo thù cho hắn cũng không có ai sẽ có thời gian rảnh rỗi đó đi điều tra ra sau cùng chân tướng cho nên nhóm người này huynh đệ ta mặc dù không biết các ngươi là từ chỗ nào tới ta cũng không muốn biết các ngươi từ chỗ nào tới dĩ nhiên e rằng ở nửa ngày phía trước ta đối với thân phận của các ngươi đối với lai lịch của các ngươi hiếu kỳ vô cùng ta nói thật vô cùng hoang mang các ngươi là từ chỗ nào biết được cái này không có dễ chi thụ tin tức hay hoặc là nói các ngươi từ chỗ nào tới được nhưng là bây giờ hết thể hết thể đều dâu d ị a ta hiện tại thẩm nghĩ cùng các ngươi hợp tác ta đối với với các ngươi tới nơi này đang làm gì toàn bộ đều không có có bất kỳ hứng thú gì sẽ đi quản các ngươi làm cái gì thế nhưng ta chỉ hy vọng các ngươi đừng nhúng tay chuyện giữa ta và hắn ngày hôm nay đầu của hắn ta m u ố n còn như những người còn lại còn như cái này không có dễ thuật các ngươi ai nghĩ cầm liền thuộc về các ngươi ta sẽ không có bất kỳ ý tưởng dĩ nhiên nếu là sau này còn có hợp tác cơ hội các ngươi cũng có thể tới tìm ta ta có thể vì các ngươi cung cấp tất cả các ngươi muốn biết đồ đạc dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn xuất gia nhất định thù lao các ngươi cũng biết ở bây giờ lúc này không có ai sẽ đi vô tư kính dâng l ũ i cầu không để ý đến sắc mặt trắng bệnh bực nào xa mà đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại cùng lâm phong bọn họ mới đầu nói lâm phong đám người đối với thơ ý nghĩa hơi chút chầm tư một chút chúng ta muốn biết không có dễ thành nhiều tin tức hơn ngươi cũng biết nói cho ta biết không thù lao các loại đồ đạc không là vấn đề ngươi nên biết chúng ta có thể từ đằng xa mà đến như vậy thực lực của chúng ta nội tình tuyệt đối là phi thường đầy đủ điểm này ngươi có thể yên tâm bất quá từ tục t i ể u ta nói ở phía trước ta cái này người không thế nào thích cùng cái loại này tiểu nhân nhất là bội bạc trên miệng nói một đàng ngầm làm một bộ khác tiểu nhân giao tiếp nếu để cho ta biết ta sẽ nhường hắn chết so với phía ngoài những cái này dòm bị càng thêm thế thảm tin tưởng ta tin tưởng chúng ta có thực lực này lâm phong lánh băng băng nói núi này cầu đến tột cùng là một cái dạng gì xáo lộ lâm phong có thể đọc h i ể u vài phần thế nhưng cũng không thể xác định đối phương là không phải ở lâm phong trước mặt hắn bao d i ễ n kỹ dù sao hiện tại m ặ thế t bên trong còn sống nhất là một ít còn có thể trở thành địa đầu x a tuyệt đối đều là một ít dầu tinh du tinh không làm được đối phương liền tới một cái đùa dỡn bên trong đùa dỡn mị xì ẩn ỉm họ x é lệ bất quá duy nhất khiến cho lâm phong hơi chút có thể ăn tâm một chút liền là đối phương mở miệm cùng lâm phong nói ra thù lao không sa đây đối với lâm phong mà nói ngược lại thì một một chuyện tốt dù sao trên cái thế giới này mọi người đều cũng có tham niệm g h đều cũng có dục vọng như nói đối phương cái gì cũng không cần ngược lại bang lâm phong làm việc nói như vậy lâm phong tuyệt đối sẽ đem đối phương d t đi nhưng nếu nói đối phương mở miệng chính là thù lao như vậy lâm phong ngược lại còn có thể thở phào bởi vì ở lâm phong xem ra cái này chứng minh đối phương là một cái lòng tham người cái này tự nhiên cũng đại biểu lâm phong có cơ hội để lợi dụng được yên tâm cái này không có dễ chi thần đối với ta mà nói có cũng được không có cũng được trên thực tế cũng không sợ nói cho các ngươi biết ở nơi này không có dễ dài không có thống trị phía trước ta thiểu thời gian so với bây giờ còn muốn thoải mái cái này không có dễ chi thần sau khi đến mặc dù nói ta quản lý địa bàn so với trước đây phải nhiều nhưng là trước kia đâu ta nhưng là vô câu vô thúc cái gì cũng không cần nộp lên ngày hôm nay tìm được mười cái đồ hộ lao tử h có thể ăn tám cái t r ê n cái còn lại giao cho ta thủ hạ huynh đệ ăn nhưng bây giờ thì sao đầu b ó c tìm được mười cái đồ hộp có năm cái đồ hộp muốn lên giao cho bọn họ các ngươi nói cái này không có dễ chi thần mang đến cho ta cái gì cho má chỗ tốt xác thực mà nói hắn cũng chỉ là bóc lột chúng ta hơn nữa có rất nhiều nơi đều bị bọn họ cho hóa thành hoàn cảnh giống chúng ta loại này sau lại gia nhập vào không có dễ thành đúng là phía sau nưng dưỡng căn bản cũng không có tư cách bước vào trong đó nếu như nói dám can đảm bước vào nửa bước nói cũng sẽ bị còn lại không có dễ chi thần nhân tùy ý đánh chết căn bản cũng không có người sẽ để ý chúng ta dưới tình huống này các ngươi cảm thấy ta đối với cái này không có dễ chi thần thật sự có cái gì lòng trung thành sao nói trắng ra là chỉ là bất đắc dĩ vì mạng sống mà thôi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nhưng là bây giờ ta có một cái như vậy có thể giết chết bọn họ một số người cơ hội có thể cùng các ngươi hợp tác ta cần gì phải đi chơi những thứ này tâm địa gian g à o đâu đến cho các ngươi muốn biết không có dễ chi thần sự tình đơn giản đến lúc đó các ngươi muốn biết cái gì nói cho các ngươi biết cái gì đương nhiên nói cho các ngươi biết ta biết ta không biết bộ dáng như vậy nói có phải hay không các n g ư ờ i biết hài lòng núi cầu vào lúc này bỗng nhiên lánh băng băng nói hắn một chữ một lời cũng làm cho lâm phong cùng quách k i ế u thiên nhân đều nghe phi thường chân chân thiết thiết lâm phong chân mày hơi như bắt đầu sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn ngược lại cũng không phải là cho rằng đối phương ở chỗ này nói b ậ y trên thực tế vừa vặn tương phản hắn đã tin đối phương bảy mươi tám thành dĩ nhiên còn lại đứng dậy chỉ là bởi vì lâm phong bản nhân hoài nghi dù sao ở mặt thế sau đó hắn cho tới bây giờ đều không phải sẽ tin tưởng người còn lại dĩ nhiên ngoại trừ bên người hắn cái kia một ít tiểu đồng bọn mà thôi còn lại bất luận kẻ nào lâm phong đều sẽ bảo lưu bản nhân hoài nghi chỉ có như vậy mới sẽ không bị người khác cấp cho còn muốn giúp người khác kiếm tiền bất quá bây giờ hắn có thể đủ tin tưởng vết thương nói rất có thể chính là thật dù sao loại chuyện như vậy cũng đã không phải là cái gì thành thị cái này không có dễ chi thành thế lực to lớn như thế làm sao có thể đối với mỗi người đều coi như con đẻ đối xử bình đẳng đâu dù sao đẳng cấp chế độ mới là nhân loại xã hội chân đ ế à không từ mà biệt đặt ở ngoại thất phía trước ngồi một cái xe lửa đều có hạng nhất tọa nhất đẳng tọa nhị đẳng tọa chi phân có tiền tự nhưng mà vậy có thể một đường ngủ trang chân có thể dối thẳng giống như là ở trên ghế xa lon giống nhau không có tiền cũng chỉ có thể ngồi ở đó không gian nho nhỏ bên trong đồng dạng cũng có thể ngủ chỉ bất quá biết cái cổ chua s ó t bối chua s ó t vô cùng khó chịu bực nào xa giờ này khắc này hắn một lòng có thể nói là ngã đáy cốc hắn ngay từ đầu cho rằng vết thương là ở nơi nào nói mê sảng bất quá giờ này khắc này hắn có thể đủ xác định núi cầu nếu so với trước kia bất kỳ một cái nào thời khắc càng thêm thanh t ỉ n h vào thời khắc này bực nào xa tâm lý thầm mắng một tiếng chết tiệt hắn đều có chút hối hận tại sao muốn vừa rồi chư r u nông tâm nếu muốn đối với vết thương cùng nhau hạ t ử t h ủ nếu không giờ này khắc này cũng sẽ không xuất hiện những thứ này chó ma chuyện này lúc này đối đầu kẻ địch mạnh bọn họ không nghĩ tới cùng nhau liên thủ chống đỡ đại địch ngược lại thì nội chiến chém giết. cái này khiến cho bực nào xa cảm thấy tâm lý đặc biệt b i ệ t khuất không đúng vào thời khắc này bực nào xa cũng làm anh nghĩ tới điều gì hắn phát hiện mình cái ý nghĩ này vô cùng ngu xuẩn coi như không có phát sinh vừa rồi nhiệt độ ổn định trong dạp những chuyện kia lời nói núi này cậu e rằng cũng không phải biết thả qua cái này cái cơ hội dù sao mình cùng hắn là không cùng một dạng chính mình sinh là không có dễ thành nhân chết là không có dễ thành quỷ, nói cách khác thân phận của hắn đại biểu hắn về sau nói gây nên đều chỉ có thể đứng ở không có dễ thành lập trường nhưng là núi cầu không giống v ớ i phía trước hắn căn bản cũng không phải là không có dễ thành nhân cũng đúng như hắn nói hết t h ầ đều bất quá là bất đắc gì mà thôi cho nên nếu như nói còn gặp phải dưới tình huống này lời nói đối với vết thương mà nói không quan tâm phía trước có phải hay không phát sinh qua chuyện không vui đối phương rất có thể đều sẽ tuyển t r ạ c h như vậy quyết sách nghĩ vậy bực nào sang ư ợ c lại thì không có bất kỳ gánh nặng trong lòng đã như vậy lời nói như vậy kế tiếp cần phải làm là cùng những người này l i ề u mạng hắn biết ngày hôm nay cục diện này nếu như là không hiện ra ngoài ý mến gì hắn là chắc chắn phải chết không có ai có thể cứu được hắn cũng không có cái gì người nguyện ý đi cứu hắn cái này là vô cùng đơn giản đạo lý có thể nói c h ấ p cánh khó thoát các ngươi không nên cười quá càn rỡ không được bao lâu các ngươi sẽ rời đi theo ta chúng ta bất quá là đi trước một bước hơn nữa ta có thể thề với trời không cứ gói được lửa nơi này tất cả cuối cùng là sẽ bị người khác biết đến lúc đó không có dễ thành nhất định sẽ đem các ngươi mọi người đều dễ đi bực nào xa vào lúc này ngược lại thì tâm lý vô cùng tức giận nếu hắn nhất định phải chết như vậy đối với hắn mà nói hết thể hết thể đều không còn là cái vấn đề còn không bằng trước quá quá truy n g h i ệ n núi cầu liếm liếm trên tay mình móng vuốt đã như vậy lời nói vậy hắn sẽ thanh toàn đối phương nghĩ vậy núi cầu cũng sẽ không ma kỷ trực tiếp chính là dưới chân điểm xuống mặt đất vào tới mà giờ này khắp này lầm phong cùng quách khiếu thiên đám người thì là ở một bên cùng đợi bọn họ người của s o n g p h ư ơ n g nha đều là thoạt nhìn cho hay cái này một loại chó cắn chó một miệng lông phấn khích s i ế p có thể cũng ít khi thấy à, hơn nữa bây giờ sự thái d i ệ n biến cũng vượt ra khỏi bọn họ dự liệu của tất cả mọi người bất quá vẫn là phải cẩn thận bọn họ có thể sẽ đùa dỡn hoa chiêu gì một nhóm người đến bên cạnh trước đem một vài phụ cận cao điểm bắt lại ta muốn động tĩnh lớn như vậy nói không chừng đã truyền khắp phụ cận dù sao đây là đang người khác trên địa bàn không thể quá mức sơ xuất lâm phong mở miệng nói trên thực tế bọn họ bên này hành động đích đích xác xác đã truyền ra ngoài mấy con phố dù sao đó cũng không phải nói thả cái g á m hoặc giả nói là người nào hoặc là nhà ai pháo vang lên đơn giản như vậy lớn như vậy một cái nhiệt độ ổn định lều toàn thân sụp đổ tạo thành hành động có thể nói là đất rung núi chuyển để hình dung đều không quá đáng chút nào bất quá s á t vách mấy con phố giang bá từ địa đầu xa bọn họ nhưng không chút nào để ý dù sao bọn họ cái này tất cả địa bàn đều đã quy vô căn chi thành quần hạt hơn nữa ở cả thành phố bên ngoài nhiều như vậy dòm bị chính là tốt nhất tấm chắn thiên nhiên căn bản cũng không khả năng có người nào can đảm dám đối với bọn họ bên này tiến công cho nên nói ở trong thành phố này mọi người toàn bộ đều biến thành bị cầm tù lên dây bỏ bọn họ căn bản cũng không biết lang vì vật gì cũng không biết nguy hiểm là cái gì giờ này k h ắ c này ở sát vách mấy con phố có một cái gọi là long l ã o đại dưới tay hắn cũng tương tự có bên trên hơn trăm người hơn nữa hắn cùng núi c ầ u là giống nhau như lúc đều là thuộc về sau lại người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu bức bách hình thức mới không được đã đầu nhập vào không có dễ thành cái t ê n một bọn người cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cùng núi c ầ u cũng được cho là đồng bệnh tương liên bất quá cái này có thể cũng sẽ không đại biểu hai người bọn họ biết đến tận đây liên thủ cũng sẽ không đại biểu bọn họ đến tận đây tâm tâm tương tích trở thành đất khách minh đệ bọn họ lẫn nhau trong lúc đó chỉ là biết sự tồn tại của đối phương bình thường cũng sẽ không chạy đến địa bàn của đối phương bên trên đại ca bên cạnh dường như có tiếng gì đó t r u y ề n đến nha có phải hay không phát sinh đại sự gì có cần tới hay không nhìn con bà nó bên cạnh vừa rồi thanh âm gì à không biết còn tưởng rằng động đất giờ này k h ắ p này long ngũ lớn cái này một nhóm người đang ở bên kia ăn l ẩ u mấy người ở bên trong này có ăn có uống hữu hiệu chợt lại chính là lập tức tiếng nổ mạnh t r u y ề n đến đem tất cả mọi người bọn họ giật này mình mọi người đều là đứng ở bên cửa sổ muốn hướng sắt vách lắm nhưng là chỉ thấy xa xa có một hồi bụi mụ c ố thể trừ cái đó ra không thấy gì cả cái này khiến cho mấy người bọn hắn đều biết cái này sắt vách mấy con phố nhất định là sẽ ra đại sự gì bất quá bọn họ lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ bởi vì sắt vách chính là núi kia chó địa phương núi này cầu cũng không phải là một cái tốt t r e o t r ọ n g bọn họ bình thường cũng sẽ không bước trên người khác địa giới đi khiêu khích người khác kết quả là ánh mắt mọi người đều là rơi vào từ da lão đại trên người cực kỳ hiển nhiên bọn họ cũng đều là muốn xem lão đại của mình làm chủ ý định đoạt long lão đại ăn một cái đi tiểu ngư hoàn sau đó vừa nhai lấy một bên đi tới bên cửa sổ hướng xa xa vừa l n ánh mắt của hắn hơi cùng nhau không biết vì sao nội tâm hắn loại này có một cảm giác sợ hết hồn hết vĩa phòng này không có khả năng vô duyên vô cố sụp đổ cái này bạo t ạ c cũng không khả năng vô duyên vô cố sinh ra bình thường s á t vách mấy con phố căn bản liền không có động tĩnh gì nhưng là bây giờ bỗng nhiên gây ra lớn như vậy một cái động tĩnh tuyệt đối là xuất hiện cái gì ngoài ý mớn bất quá long láo đại cũng không có quá mức để ở trong lòng dù sao nơi này coi như có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nhiều lắm cũng chính là mấy cái tránh trong cống thoát nước con chuột đi ra kẻ đáng ghét hay hoặc giả là những con chuột này ở nơi này chút trong cống thoát nước g â y người đền rồi muốn đi ra chế tạo một điểm. Chương không sao cả không cần phải xen vào bọn họ chuyện gì xảy ra đoán chừng là cái kia mấy giờ sau khi đến hai cái con chuột muốn muốn s ô n g lên tới chế tạo điểm trọng tâm câu chuyện chế tạo điểm thanh âm dù sao chúng ta ở chỗ này toàn được nhậu nhẹ tan ngon nhân ra tránh trong cống thoát nước ăn chuột chết ăn con rắn cuộc sống này không phải người qua hsbc cũng là rất bình thường bất quá không nghĩ tới chạy đến núi này cho trên địa bàn đi núi này cậu cũng không phải là một cái hảo cầu a long lão đại lời này vừa nói ra sau đó hắn một đám các tiểu đệ dồn dập đều là sừng sốt một chút bọn họ ngược lại là nửa ngờ nửa tin a trang diện lớn như vậy vừa nhìn liền biết là t h ắ n g trận lớn những cái này trong c ô n g thoát nước con chuột bọn họ cũng biết cũng chỉ là một ít kéo dài hơi tàn hạng người s ơ muộn cũng phải chết những người đó bình thường trộm điểm đồ hộp các loại ngươi cũng chỉ có thể đủ làm một ít tiểu đà tiểu nháo c h ẳ n g diện nhưng là lúc này cái c h ẳ n g diện này nhưng là trực tiếp bạo phát ở nhân ra trong vườn thực vật cái tiêm một vùng thật không đơn giản cái nào tuy là mọi người đều biết nơi đó có cực kỳ đáng giá mong đợi không có dễ chi thụ nhưng mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng nếu ai bị cái này không có dễ chi thụ cho sông bất tỉnh đầu não cho rằng dễ như chở bàn tay nói đây tuyệt đối là chết so với ai khắc đều muốn nhanh chỗ đó có thể nói là chân tránh lục sắc địa ngục ai đi đều phải chết cái nào sợ sẽ là long lao đại cũng đều cũng không có bất kỳ muốn đi chiếm lấy nơi đó không có d ễ chi thụ ý tưởng dù sao có long lao lớn thực lực ở nơi này một mảnh có thể cùng hắn đối kháng một cái cũng chỉ có núi chó hơn nữa cái này cũng vẻn vẹn cũng chỉ là đúng kháng mà thôi núi cầu cùng long lao đại cho tới bây giờ cũng không có bùng nổ qua chiến đấu hai người bọn họ mỗi người nước riêng không phạm nước sông đều là nhất phương địa đầu xả bất quá dùng lao long lao đại lời nói mà nói sở dĩ bất hòa núi cầu bạo phát xung đột chủ yếu cũng là bởi vì núi cầu tương đối phiền phức nhưng nếu như nói gắng phải vạch mặt lời nói, hắn vẫn có sáu thành nắm chặt có thể mang đối phương chém giết lúc đó nghe nói như thế sau đó mọi người nhất là long lão đại nhân tự nhiên mà vậy từng cái từng cái đều là cao hứng phi thường điều này nói rõ cái gì nói rõ bọn họ l a o đại n h ư bức nga bất quá tự nhiên mà vậy cũng đồng d ạ n g có người không cao hứng mà mất hứng tự nhiên cũng chính là núi cầu thủ hạ lẫn vào những người đó đảm nhiệm người nào nghe được l a o đại của mình đánh không lại đối phương l a o đại ai cũng biết tâm lý vô cùng khó chịu cho nên lúc đó liền đem chuyện này nói cho vết thương thế nhưng vết thương biết việc này về sau liền cũng không nói thêm gì chỉ là tìm một ít còn lại đồ đạc đem chuyện này cho xóa khai sau lại cũng không có người hỏi lại bởi vì vì tất cả người đều biết song phương là không có khả năng đánh được vẫn là đại gia thực lực đều rất mạnh mẽ hoàn toàn không cần thiết lưỡng hổ tranh chấp thứ hai cũng là bọn hắn không có động thủ lý do thứ ba cũng là bọn hắn đều là không có dễ thành bất quá từ lời này lại có thể loáng thoáng chỉ đạo vết thương thực lực hay là đích đích s á c s ắ c không bằng long lão đại nếu như nói là thật vết thương lợi hại nói vậy hắn làm sao lại đem chuyện này cứ như vậy làm m ăn đâu long lão đại cũng không nói thêm gì hắn chỉ là nhìn phía xa vườn cây địa phương ánh mắt lấp lóe lộ ra một bộ suy tính biểu tình chỗ đó hắn tự nhiên biết đó là vườn cây vườn cây làm ra động tính lớn như vậy đích đích xác s ắ c không quá có thể là những cái này trong đường cống ngầm con chuột làm nhìn như vậy tới rất có thể là người còn lại đối với vườn cây động ý tưởng có thể là vấn đề tới lớn như vậy tây thị bên ngoài có nhiều như vậy d ò m bị bao vây lấy căn bản cũng không có người có thể từ bên ngoài dễ như t r ở bàn tay tiền đến trừ phi đối phương từ trên trời phi nhưng nếu như nói muốn từ trên trời phi tiến vào vậy bọn họ cái chỗ này là có thể thấy luôn không khả năng nói đối phương còn có thể ẩn thân a long lao đại suy nghĩ một chút hẳn không có cái khả năng này như vậy chỉ có một chút đối phương tuyệt đối là người nội bộ chẳng lẽ nói là núi cầu tên kia nhịn không được thiếu kiên nhẫn muốn đối với vườn cây độc thủ không đúng rồi trước đây xem núi cầu người nọ cũng không phải là một cái bị quyền lợi hân tâm ra hỏa hắn chẳng lẽ không biết động thủ vườn cây ý vị như thế nào sao coi như thực lực của hắn nếu so với trông coi vườn cây chính là cái kia tên gì bực nào xa ra hỏa lợi hại hơn thế nhưng dù sao nhân ra nhưng là dòng chính a nếu không cũng sẽ không đem loại này tội giao cho hắn làm cái này bực nào xa cho dù chết cái này vườn cây coi như bị núi cầu chiếm đoạt cái này không có dễ thành cũng sẽ biết chuyện này dù sao giấy không thể gói được lửa đến lúc đó không có dễ thành g i ậ n chó đánh mẹo núi cầu ngươi thì như thế nào có thể g ở còn là nói ngươi tìm được rồi khác chỗ r ử a vững chắc ba giờ này k h ắ c này long lão đại trong nội tâm loang thoáng cảm thấy chuyện này thật là cũng không đơn giản hắn thấy vết thương không phải như thế một người lỗ mãng nhưng nếu như nói là thật như hắn phỏng đoán như vậy núi này cậu thật là phía sau tìm được rồi chủ nhân mới như vậy chuyện này có thể tựu i trở nên có ý nghĩa chết khá hơn rồi được không hắn thấy hắn là không nghĩ ra ở cái địa phương này còn có ai địa vị của hắn thực lực của hắn cùng tầm ảnh hưởng của hắn lớn hơn quá không có dễ thành long ca chúng ta có cần tới hay không nhìn một cái chính là mắt thấy mới là thật hay nghe là giả chúng ta ở chỗ này đã không nhìn thấy cũng không có nghe được thuần túy ở chỗ này vẫn mỏ cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì còn không bằng chúng ta đã từng đi qua nhìn một chút chỗ tối quan sát được cuối cùng là một cái dạng gì tình huống chúng ta cũng có thể tận mắt nhìn thấy long ca cái này e rằng đối với chúng ta mà nói là một lớp cực kỳ tốt cơ hội à, nếu nói là thật là núi này cầu cùng cái này bực nào xa có mâu thuẫn gì lời nói như vậy chúng ta nhưng chỉ có nhân chứng chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái này tới áp chế bọn họ từ trung như lợi a nếu nói là sự thực chứng minh chúng ta toàn bộ đều suy nghĩ nhiều lời nói như vậy cũng không sao cả làm ra động tính lớn như vậy chúng ta cũng có thể ở sau l ư n g tố cáo người này ước hắn bỏ rơi nhiệm vụ động tính lớn như vậy đây tuyệt đối là xuất hiện vấn đề lớn lao gì đến lúc đó không có dễ chi thành nói do hắn còn có thể nghĩ tới chúng ta hơn nữa lui một vạn bộ mà nói động tính này cũng không phải là bực nào xa chính mình sơ s u ấ t làm ra cũng không phải n ố i cầu bọn họ làm ra mà là những cái này đến từ chính cống thoát nước con chuột lại bắt đầu kẻ đáng ghét chúng ta đây cũng có thể mượn cái này cái cơ hội xuất thủ đem những cái này cống thoát nước con chuột cho bọn hắn d i ệ t cũng xem những con chuột này tuy là ác tâm không thấy được ánh sáng thế nhưng trong đó có mấy cá nhân thực lực cũng không tệ lắm đầu của bọn họ từng cái từng cái cũng đều tương đối đăng giá muốn là chúng ta có thể đem đầu của bọn họ toàn bộ đều cầm tới tay nói cái tiêu tối thiểu có thể hoa trở về hơn mấy tháng vật tư còn có thể được không có dễ thành ca ngợi cái này là thế nào đều chỉ kiếm không lỗ buôn bán a giờ này k h ắ c này ở long lão đại bên cạnh có một người bỗng nhiên mở miệng nói người này là long lão đại tâm phúc cũng là hắn phụ tá đất lực đầu góc chuyển tương đối nhanh lợi này vừa nói ra sau đó nhất thời chính là bỏ đi long lão đại lo lắng khiến cho long lão đại nhãn thần bên trong tràn đầy một c u người gây sự ánh sao màu sắc không sai nha tiểu huynh đệ này nói vô cùng có lý lúc này cục diện này đối với hắn mà nói hoàn toàn là đứng ở một cái phân cửa ngã ba trước mắt xuất hiện ba con đường vô luận hắn tuyển chạch cái nào một con đường đối với hắn mà nói đều là không có bất kỳ chỗ hỏng toàn bộ đều mới có lợi ở phía trước chờ đầy hắn nghĩ đến đây long lão đại nhất thời chính là bông đũa trong tay xuống toàn bộ trong đại s ả n h còn tại đằng kia vừa ăn lầu nhân chứng kiến long lão đại động tác này dồn dập cũng đều là đứng dậy ánh mắt tập trung ở long lão đại trên người các h u y n h đệ nơi này lầu chờ chúng ta trở về ăn gì nữa ở lại chỗ này không người nào dám di chuyển thậm chí nếu như chuyện này làm tốt lắm nói trở về lầu tất cả số lượng gấp bội mỗi người đều có ăn hiện tại mọi người cầm lấy chuyện nhà của các ngươi theo ta đi cái kia vườn cây xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra nói không chừng nơi đó có một nhóm lớn h u y n h đệ đang chờ đợi chúng ta u n g ưng vườn cây sụp đổ như địa chấn giống nhau đệ một sóng dọc theo vườn cây làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng hình dùng Khoảng cách vườn cây có tí cái cống nước, cống nước có được cây có còn đang đốt, cũng có đã đốt xong, cái đó ra còn có thể chứng thoát nhánh, thoát nơi tại nơi lại tiêu kiến trong một thế trong tùy thể thấy từng một trong đốt, đốt trừ thể một ra xong, mảnh đen nhưng ngọn nến, đang đây đó đã đó ý tách tay cầm thức cầm m y phát á Tí t điện. tí tách, tí tách từng d ọ t từng d ọ t tiếng nước thuận đường ở trên khe hở hướng mặt đất nhỏ xuống rơi vào cái kia trong đường cống ngầm ránh nước bẩn bên trong phát sinh thanh âm thanh thúy theo cống thoát nước đi vào bên trong thỉnh thoảng có thể nghe được từng đợt xì xào bà n tán không biết còn tưởng rằng là một ít con chuột tiếng k ê u nhưng không phải c h ê giờ này khắc này ở cống thoát nước một cái k i a rộng lớn địa phương nơi đây đã bị lâm thời sửa đổi thành từng gian phòng nghỉ phương diễn này có thật nhiều sinh hoạt vật tư có thể chứng kiến đơn giản một chút giường gỗ cái b à n còn có một chút rửa mặt dùng công cụ từng cái bên trong phòng nghỉ ngơi đều có một máy tay t v máy phát điện có người thuần tuy chìm đắm ở hát cám bên trong nhưng là ánh mắt của bọn họ bên trong lại tràn đầy một cỗ kim mang màu sắc những người này không là người khác chính là bị long lao đại cùng với những người còn lại sở xưng là con chuột sinh t ồ n giả bọn họ vốn là cái này hình thế chủ nhân hơn nữa hắn cũng không phải là cái gì tay không tấp ý phục trí lực bọn họ phần lớn người thực lực đều vô cùng không đơn giản dĩ nhiên càng nhiều hơn thực lực người không đơn giản hoặc là đã đầu nhập vào không có dễ chi thành có lẽ đã kinh đầu một nơi thân một n ẹ o trở thành phía ngoài thi thể duy chỉ có còn lại những người này bên trong bọn họ ô m thành đoàn ở thành thị này các đại trong c ô n g thoát nước không ngừng du thoán phản phất như là con chuột giống nhau mỗi một người bọn hắn đều quá sống không bằng chết sinh hoạt ở nơi này trong đường cống ngầm bọn họ cảm giác hai mắt của mình đều nhanh muốn thoái hóa bọn họ cả người d ư ớ i đều tản ra một cỗ mục nát mùi vị cái này là tới từ ở chuột chết mùi vị cái này cũng là tới từ ở mùi vị của tử vong bọn họ cũng đều biết chờ đợi bọn họ nhất định là vừa chết nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng không có bất kỳ phản kháng phải đi chết đây không phải là mục đích của bọn họ cũng không phải bọn họ sống đến bây giờ ước nguyện ban đầu bọn họ muốn đem cái tia trên mặt đường không có dễ chi thần nhân toàn bộ đều giết quăng có một giết một cái có hai cái giết hai cái vô luận bọn họ cường đại đến mức nào? vô luận thực lực của bọn họ thật lợi hại bọn họ đều quyết định cùng những người này ngoan cố chống lại đến cùng bởi vì bọn họ thân nhân bạn tốt của bọn hắn chết ở những người này trong tay giờ này khắc này ở nơi này phòng lớn như thế bên trong có một đám người đang tụ tập ở chỗ này những người này cũng coi là cái này một vùng thủ lĩnh trong đó nữ có nam có có một ít ba mươi hơn tuổi trung niên cũng có chút bất quá mới vừa mới trưởng thành thanh niên nhân, nhân mỗi người đều đang ở một phần bản đồ đơn sơ thượng khán cái gì bên ngoài bên trong một trung niên nhân đang ở bên kia chỉ c hoa ỉ h hoạ thỉnh thoảng còn cầm một ít ký hiệu bút tại nơi chút họa sĩ q u y ể q u y o xoa xoa các loại đồ、Tiêu. những thứ này đại biểu những thứ này đường nhỏ có thể sẽ tồn tại không có dễ thành điểm này ngoại trừ ngay từ đầu không có dễ c h i thần còn phái người đến bao vây tiêu trừ quá bọn họ lúc đó còn tạo thành nhất định thương vong dĩ nhiên bọn họ có thể phát hiện chết càng nhiều hơn chính là những thứ này không có dễ thành đến đây tiêu trừ tên ở trên mặt đường e rằng bọn họ không phải là đối thủ của đối phương nhưng đã đến nơi đây bọn họ hết sức quen thuộc từng cái đường ống đi thông điệp phương nào cũng biết từng cái nắp giếng mặt trên là địa phương nào lối vào ở trong đường cống ngầm chiến đấu chính là ở đệ đệ thế giới hắc á m ở sân nhà cùng bọn họ chiến đấu lâu này khả năng những thứ này không có dễ thành nhân cũng biết những thứ này bọn họ trong miệng con chuột không thể dễ dàng như thế bóc chết bọn họ cũng liền buông tha loại này tổn thương cực kỳ thảm lớn bao vây tiêu trừ đối với bọn hắn mà nói những con chuột này bất quá cũng chỉ là trời thu sau châu chấu nhảy nhót không được bao xa chỉ cần bắt bọn nó bao vây tiêu trừ ở một vùng như vậy đủ rồi thế nhưng à chúng ta mấy ngày hôm trước vài cái đi ra ngoài dò đường huynh đệ đến bây giờ không có trở về chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít bất quá chuyện của bọn họ bởi vì chúng ta mang đến tin tức hữu dụng nói vậy cái này một vùng cũng phải có không có dễ thành nhân xuất hiện một người trong đó miệng đầy xuống núi hồ thoạt nhìn phi thường thang thương ăn mặc áo ra đại thúc cầm ký hiệu bút ở một cái trên đường đánh một cái gạch chéo nói đến đây nói thời điểm toàn bộ bên trong phòng hợp tạm thời đem cái này gọi là phòng hợp bởi vì bọn họ thực sự tìm không ra so với cái này bên trong càng thêm khô giáo không khí hơi chút bình thường một chút địa phương toàn bộ bên trong phòng hợp không ít người toàn bộ đều trầm mặc không nói bởi vì loại chuyện như vậy bọn họ đã thấy có lạ hay không chỉ cần bọn họ dám đi ra ngoài thăm dò vật tư có đôi khi đi ra ngoài hai mươi cá nhân có thể trở về mười cái liền đã có thể được xem là cám ơn trời đất thậm chí có thời điểm toàn quân bị diệt đều không phải là cái gì kỳ truyền lạ cho nên dưới mắt lại có ba người ly khai bọn họ cái này đối với bọn hắn mà nói cũng sớm đã không phải là cái gì tin tức xấu thậm chí còn cũng coi là tin tức tốt nhất dù sao những người này chết cũng vô cùng có giá trị bất quá bọn hắn cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau ba người này bọn họ không nhất định là chân chính chết rất có thể bọn họ là gia nhập không có dễ c h i thần đây cũng không phải là không có có b ấ t kỳ khả năng nào tính phía trước bọn họ liền xuất hiện qua loại tình huống này có một người thật sự là gánh không được không phải cùng phía trước giàn vặt sau đó gia nhập không có dễ tri thần mặc dù nói hắn ý nguyên vẫn là một con đường chết người không có dễ o không o làm sao lại khiến cho hắn loại này con chuột thành vì huynh đệ của mình đâu thế nhưng cũng từ trong miệng của hắn chiếm được phi thường hữu dụng giá trị manh mối lúc đó liền tiềm nhập trong cống thoát nước đối với bọn họ tạo thành nghiêm trọng đánh lén cũng may trong đường cống ngầm vô cùng phức tạp liền coi như bọn họ đã biết nơi này tình báo cũng không khả năng đem cống thoát nước cho mỏ rõ rõ r à n g rằng dù sao nơi này chính là một mảnh mê cung ở trong mê cung bắt được bản đồ thì như thế nào đâu dù sao ngay cả mình ở địa phương nào cũng không biết coi như bắt được bản đồ cũng bất quá chỉ là kiến bỏ trên trào nóng khắp nơi sông loạn thử vận khí mà thôi cho nên coi như ba người này thật là bị không có dễ thành nhân n ă m tới làm t ù binh đầu phục đối phương bọn họ cũng cũng sẽ không có quá nhiều khẩn trương bởi vì ở nơi này trong đường cống ngầm bọn họ là an toàn nhất Úng Úng.